Hòa diễm đao mặt quát một tiếng. Hai thanh đoạn đao bút cháy lên hưởng hực mặt nhẹ hớt tay. Hai thanh hỏa diễm đao chỉ làm hai hướng tấn công huyết sắc minh vương cùng tra lý. Để ta đỡ. Ngư nhân cơ hội tấn công huyết sắc minh vương nói với tra lý. Đồng thời hắn tiến lên trước một bước. Để đao chắn hai thanh đao. Choang choang huyết sát minh vương đo hai thanh đoạn đao. Nhưng một cổ lực chấn mạnh từ trên hỏa diễm đao truyền đến. Huyết sát minh vương ngăn cản không được cả người bị đánh bay ra phía sau, đụng mạnh vào vách tường toàn tháp ba buộc. Trên vách tường lộ vết lõm lớn. Đây là lực lượng sau khi kết hợp với thú ảo sao. Thật đáng sợ. Huyết sát minh vương lắc đầu. Từ vết lõm nhảy xuống. Mẹ nó. Huyết sát minh vương phì một tiếng khinh miệt. ó ra một cục đờm dính máu. Huyết sát minh vương nắm chặt đau trong tay. Sử dụng thần lực ngưng tụ nửa ngày biến ra hơn 10 viên đạn đỏ như máu xuất hiện ở trước người. Huyết sát minh vương giỏi về cận chiến nhưng cũng không có nghĩa thần thuật của hắn kém. Ngược lại. Kỳ thật thần thuật của huyết sắc minh vương thuộc lại rô. hơn 10 cái ma pháp đạn đỏ như máu lóm ra từng đạo huyết quang. Mà những ánh sáng đỏ tập trung lại giữa trung tâm các ma pháp đạn. Tạo thành một ma pháp trận đỏ lòm. Mở đi. Huyết đồng huyết sắc minh vương trầm rộng quát một tiếng. Trong ma pháp trận mở ra một con mắt đỏ như máu. Xoạt từ trong con mắt máu đó bắn ra một tia sáng đò rực về phía mặt. Tốc độ bắn quá nhanh không kịp cho mặt né tránh. Xem ra. Chúng phải cuốn này thì không đơn giản đâu. Mặt không hoảng loạn. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay trái một quả hộ thuẫn hiện ra. Che ở trước mặt mặt. Đỡ một đòn đầy sức mạnh của huyết sắc minh vương Bác quá lại cùng huyết sắc minh vương bảo trì trạng thái dằn co Là lúc này một bên tra lý gơ cự phủ bên người lên Phá Chi thấy tra lý nắm cự phủ Tư thế này giống y như cao lôi hoa từng sử dụng phá sơn không Khí thế bàn bạc từ một búa đánh mạnh về phía mặt Mặt hớt nhẹ tấm trắng hộ thuẫn lên Thực nhẹ nhàng đỡ được một búa của thần thú ra lý Nhung thần thú không chút nào để ý Hét lớn một tiếng tiếp tục huy phụ chém tới phía trước Ngươi cái tình ngu ngọt Huyết sắc minh vương nhìn thần thú tiếp tục dơ búa chém về phía tấm trắng thì nhắc thời mắng to lên Đối mặt với lá trắng, tra lý không thay hướng tấn công mà cứ nhẹ thẳng vào tấm trắng bổ xuống. Cái tấm lá trắng đó là do thú ảo biến thành, có thể nói là thần khí hoàn mỹ nhất. Đừng nói một búa, Mà mười bú cũng đừng hòng làm được. Nhưng khó miệng tra lý lại lộ ra nụ cười lạnh. Con bà mày! Ông là ông chém nát cái lá trắng của mày giữa không trung tra lý nhe răng cười với mặt. Nụ cười rất ngọt ngào mê ly. Mặt bị thần thú bất thình lình cười ngọt ngào thì sượng sốt thế nhưng cự phủ của tra lý đã chém lên trên lá trắng. Mặt vốn chuẩn bị tốt để đỡ đòn cánh tay gồng mạnh lấy sức. Nhung ngoài dự kiến của mặt. Một búa này của tra lý dĩ nhiên là trò nổ to. To như pháo tép Thần thú rốn uy chấn tám phương Nhưng lúc nện lên tấm trắng Thì yếu thôi rồi Sao lại thế này Có gian dối lập tức mặt Cảm thấy có điều lạ lùng Trong lúc mặt còn nghi hoặc Thì một cổ lực lượng mạnh mẽ Xuyên thấu qua tấm trắng thú ảo Truyền qua cánh tay Rồi đánh thẳng lên ngực hẳn Lập tức mặt cảm thấy tức ngực Cả người mặt bị bắn bay khỏi phượng hoàng lửa, một ngụm máu vàng bắn giữa không trung. Ngươi làm thế nào trong mắt mặt hiện một tia khác thường. Tra lý đã dùng cách gì mà khi đánh lên trên lá trắng thì nhìn nhẹ nhàng không sứ nhưng lực lại xuyên qua tấm trắng. Xuyên qua cả tấm áo giáp huyền thú trên người. Trực tiếp đánh trúng hắn. Cách đánh này cả đời mặt chưa thấy qua. Một chiêu đơn giản nhưng rác thực dụng, học được từ tên đó đó. cha lý cười hè hè, nắm chặt cự phủ trên tay lần nưa, làm tóc lắm thân thú. Huyết sắc minh vương biết thần thú cũng không phải khinh thường đối thủ, liên cười ha hả. Đồng thời chọc lấy cơ hội, huyết sắc minh vương phóng tới phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 494 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 494 ha ha Ta đã là thiên hạ vô địch phần 2 cùng mặt đánh nhau Cần chiến là biện pháp tốt nhất Mặt lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất cường đại Nhưng khi không thi triển không gian phát tắc thì những cái khác mặt đều không mạnh hơn huyết sắc minh vương và tra lý bao nhiêu. Nếu không phải có thêm lực lượng của huyện thú vào, có lẽ mặt đã bị hai gã cấp chú thần đinh này xử lý bảy tôn rồi. Tam đao huyết sắc minh vương vẫn như trước. Tiếp tục thi triển ba đao lĩnh ngộ. Thế đao hùng hồn. Trầm trọng đánh thẳng xuống đầu. Mặt dơ hai tay lên Hai thanh hỏa diễm đau bay vào trong tay Len khen đinh một loạt tiếng đao va chạm mặc thân thể xoay tròn Mượn lực ly tâm đỡ một đau cú huyết sắc minh vương Hè hè hè hè huyết sắc minh vương cười đầy quá dị Hãng nhìn nhìn lừa thế Chuẩn bị chen một chân quét chân mặt Cao lôi hoa đã dạy cho một lần Quyết sắc minh vương dễ dàng nhớ lời dạy bảo của ông sư phụ gian manh này. hờ, Muốn làm lại lần nữa sao? Mặt cười lạnh một tiếng. Nếm qua một lần thiệt thòi như thế nào có khả năng ăn thêm lần thứ hai chứ? Phật! Một đôi cánh lửa kim loại đỏ rực trên người huyện thú xuất hiện. Ra sức vồ. Đem thân thể của mặt bay lên một chút. Đủ để né được đòn ngán chân của huyết sát minh vương Gừ Trò mũi Coi người bay đến đâu Thủ sức sẵn Thần thú canh me cơ hội Thấy mặt bay lên liền phóng cao hơn bổ một búa xuống đầu mặt Huyết sát minh vương cùng thần thú phối hợp vô cùng ăn ý Bước cho mặt không có lực hoàng thú Chỉ có thể bị động mà đỡ đòn mặc cũng biết búa này lợi hại không cùng, hắn cũng không dám đớ búa này. Chỉ thấy cánh hắn lại lần nửa vỗ. Cả người miền cưỡng bay sang phái một chút. May mắn chạy ra khỏi phạm vi vây giết của huyết sắc minh vương cùng tra lý. Đáng chết! Cỏ huyện thú giúp, người này không dễ đối pháo a Huyết sắc minh vương thở phì phò. Cùng chiến đấu ở cấp độ cao như mặt thực tiêu hao khí lực. Tra lý cũng không hơn huyết sát vinh vương bao nhiêu. Cũng thở hồng hộp. Lúc này hai người đều không có nhìn thấy khó miệng mặt cười cười. Ha ha! Hai người các ngươi a đều phán đi được rồi. Mặt thản nhiên nói. Sao? Huyết sắc minh vương đang nghi hoặc khi nghe thấy mặt nói thì ở đằng sau cửu hét lên một tiếng phẫn nộ. Không tốt huyết sắc minh vương lập tức phản xạ theo tiếng kêu. Hắn quay đổ nhìn về phía cột sáng. Chỉ thấy một đồng chiếc phượng hoàng đầy ánh lửa đò rực đang lao thẳng tới chỗ của cửu đánh tới. Thần thú cũng nhanh nhạy nhìn lại, mặt vừa rồi liên tục bị động. Hóa ra là Dương Đông Kiếp Tây lừa hai người đi ra xa khỏi cột sáng thông thiên. Phi lợi. Biểu hiện tốt vào cho ta mặt cười to nói. Hóa ra ngay từ đầu lúc bị một búa cuốn cha lý đánh bay ra khỏi Phượng Hoàng thì đã vô tình trụng ý cua mặt rồi. Từ lúc mặt rời khôi Phượng Hoàng cả hai người huyết sắc Minh Vương và cha lý đều ra sức tấn công mặt mà đã vô tình khinh thường tọa kỵ cua mặt. Mà lúc này hai người muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Mắt thấy cột sáng sẽ bị huấy bởi móng vuốt của Phượng Hoàng lửa thì. ngao một con tử dựt ngân Long đứng chăng trước cột sáng. Gầm lên một tiếng. Cự Long mở cái miệng khổng lô bá đạo đối với Phượng Hoàng. Chỉ một tiếng rồng ngâm đã bước lui Phượng Hoàng. Phi lợi là huyện thú cua mặt có thực lực cuối mặt thuộc hàng top ten ở thế giới này. Nhung Cự Long trước mặt phi lợi, thực lực tuyệt đối không dưới hắn, thậm chí còn trên. Hai mắt Cự Long trừng lên giận dữ, ai dám tiến tới một bước thì chuẩn bị nghênh đón cơn phẫn nộ của nó đi. Cầu cầu. Tay cử u vỗ vỗ lên người Cự Long, hì hì cười nói, Huyết sát minh vương cùng thần thú nhắc thời thở vào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, lúc khẩn trương nhất lại quên bên mất anh chàng cầu cầu. Cái con hoàng kim ly me này đi theo cao lôi hoa ngay từ đầu nên có một thực lực đến huyết sát minh vương và tra lý cũng đỏ mất mà thèm thuồng. Cầu cầu quá may mắn. Nó cũng không cần giống như mây vị thần ăn rồi đau đầu nhức óc đi lĩnh ngộ cái xì cà. Bởi vì, mấy cái chuyện nhức óc đó để cao lôi hoa đi làm đi, cầu cầu chỉ cần ngồi mát ăn bát phàn thôi. Cho nên đối diện với một cầu cầu có thực lực của cao lôi hoa, lĩnh ngộ không gian và thời gian. Thì Phượng Hoàng Phi Lợi chỉ có thê cam vái Hạ Phong. Lúc này hai huyện thú duy nhất của đại lục đã chạm trán. Nhưng có vẻ cả hải đều không có ý ra tay trước. Nhưng loại cân bằng này không có duy trì bao lâu. Không gian truyền tống. Người con thứ ba của sáng thế thần. Mặt nhanh chóng kết ấn tay. Nháy mắt thi triển không gian pháp tắc. Ngay sau đó. Thân thể mặt biến mất tại chỗ Rồi xuất hiện ngay cạnh cột sáng thông thiên. Không chút do dự, đoán đau trong tay mặt hung hăng đánh lên cột sáng. Không, dừng tay huyết sắc minh vương rống to lên, chỉ tiếc bọn họ không có nắm giữ phát tắc không gian. Nên chỉ có thê trơ mắt nhìn mặt chém cột sáng. Mặt cười lạnh cột sáng này chỉ là một loại truyền thống làm quái nào mà đỡ được một đòn hết cốt của mình cơ chứ hè hè. ngay sau đó cột sáng bị phá nát dưới đòn tấn công cúm mặt. cột sáng biến mất, chìa khóa tháp ba ben rớt ra khỏi chiếc hộp. cột sáng không còn. ha ha. đây là cội nguồn của cột sáng sao? mặt cầm cơm hơn i rơn quy quy e cơm hộp lên cười quá dị. tên chết tiệt còn không buông cơm hơn i Rơ quy quy, e cơn, hộp xuống. Thân thể khổng lồ cuối cầu cầu nhàng vòng lại một khôi tròn. Cầu cầu nghe ngụm răng, đầy sắc nhọn ngừ ngừ với mặt. Buông! Làm thế quái nào được? Mặt cười quái dị, đồng thời dơ đoạn đao chém lên cơn, hơn, y, y. quy quy, e cơn, hộp. Tuy mục đích chuyến đi đến tháp ba bên này đã thất bại khi không lấy được sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế. Nhũng lúc này mặt cũng không cần. Thần lực và pháp tắc sáng thế cũng là vì muốn xử lý hai ông anh của mình. Mà giờ thì mục đích đã hoàn thành rồi. Chỉ cần thế giới này không có hai ông anh quang minh thần giới và ma vương ám cùng cái tên tóc bạc cao lôi hoa thì trong thiên hạ. Còn có là đối thủ cũng ta buộc. Đoạn đao dễ dàng chia đôi cơn, hơn y, y, rơn, quy, quy, e, cơn, hộp hành hai phần bằng nhau. Lúc đoạn đao rút ra khôi cơn, hân, y, rơn, quy, quy, e, cơn, hộp thì một khí bàn bạc từ hộp bay ra ngoài. Đồng thời đột nhiên có hai thứ khác từ hộp bay ra, đó là một quyển trục phong ấn cùng với một loại thần lực phát sáng. Mạc nhanh tay nhanh mắt, vứt đoạn đao trong tay, hai tay nhanh chóng bắt lấy quyển trục cùng thần lực, là sáng thế thần lực cùng pháp tác, mặt mặt sáng chói như bông hồng nhỏ. nào ai nghĩ? Pháp tắc và thần lực sáng thế lại nằm ở trong cơn. hương Người. Rơn. Quy. Quy. e Cơn. Hộp cơ chứ. Ha ha ha ha mặt cuồn tiếu. Thật sự là cuồn tiếu. dơ hai thứ này lên, mặt cười đến chán phán, vận may chó mà đã đến thì đố gì cản được. Sáng thế thần lực cùng pháp tắc. Ha ha ha ha, có được hai thứ này. Ta đã là Thiên hạ vô địch mặt có dấu hiệu lên cơn điên vì cười lập tức truyền lệnh xuống. Tất cả thú hạ trong thần giới bắt đầu hành động. Khoan Minh thần giới đã không thể quay lại. Cho dù có quay lại ta cũng không sợ. Đã đến lúc thần giới đổi chữ rồi. Thiên hạ vô địch cái đầu mẹ mày. Nhìn thấy cơn hơn y rơ quy quy e cơm hộp bị hối ánh mắt cầu cầu đỏ bừng lên thắng khốn dám hối cơn hơn y rơ quy quy e cương hộp xuống địa ngục ăn năn hối cải vì những chuyện mày đã làm đi Cầu cầu tung vuốt trên vuốt ẩn chứa pháp tắc lôi hệ cực đại Một trưởng đánh tới, một trưởng vượt qua khỏi hạn chế của không gian mặc căn bản không có cơ hội né Đây là một cái tác khi cầu cầu giận dữ Nếu bị ăn cái tác này không cần nói ngươi cấp gì ở thế giới này Cứ chuẩn bị mà ai hô ai tay đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 495 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 495 nghiệt lưu 4 giây Kết cục không hoàn mỹ một tiếng Phượng kêu lên Dưới một cái tác vượt qua giới hạn không gian Phượng Hoàng lao mình cản móng vuốt cuốn cầu cầu Cự trảo cúng cầu cầu thế tiếng không ngừng, vồ mạnh lên mình phượng hoàng lửa. Bụt bụt những âm thanh đại biểu cho một cú đánh chết người vang lên, hoa lửa bay tán loạn xung quanh. Đi trong một cú đập đã đánh tan nát một con phượng hoàng xinh đẹp ngọc nát hương phai. Lúc này cầu cầu biểu hiện ra ngoài một thực lực siêu nhiên kinh ngạc toàn trường. Các ma thú chố mắt. Há ngồm nhìn cảnh tường kinh dị mà ca tháng không thôi. Cựu trưởng ở đánh nát thân thể Phượng Hoàng, dư thế không giảm. Vẫn lao về phía mặt. Mặc dù có Phượng Hoàng phi lợi hiện thân cản một chút nhưng chúng một tác này thì bảo đảm không chết cũng tàn phế nửa cái mạng. Dưới tình huống như vậy, mặt không chút do dự nhét nguyên đám thần lực sáng thế vào miệng mình. Chỉ cần dựa vào sáng thế thần lực có lẽ đỡ được một chưởng này. Mắt cầu cầu chợt lón. Thân là ma thú trực giác nói cho cầu cầu biết. Nếu để cho mặt nuốt vào sáng thế thần lực vào là một chuyện cực kỳ nguy hiếm. Không thể để cho tên này nuốt sáng thế thần lực được. Thời gian pháp tắc. Thời gian nghịch lưu. Trong mắt cầu cầu lón ra hai cái ma pháp trận đồ. Đồng thời một loại năng lượng kỳ dị vô cùng bắt đầu dao động trong lòng bàn tay cầu cầu. Là năng lượng thời gian pháp tắc bắt đầu khơi động. Lúc này cao lôi hoa đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tự nhiên cầu cầu cũng ngồi mát ăn bát vàng hưởng theo. Nhưng mà lĩnh ngộ là lĩnh ngộ thì triển ra lại là chuyện khác. Dù sao đây cũng là lần đầu cầu cầu thi triển nên có chút khó khăn. Vừa rồi từ lúc mặt phá vỡ cột sáng thông thiên đoạt lấy cơn. Hơn. Đôi. Rơn. Quy. Quy. E. Cơn. Hộp. Phá hộp rồi đưa tay nhét sáng thế thần lên u cơn cơn vào miệng chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. 5 giây đối với nhân vị thần đảng cấp cao thì đó cũng là một khoáng thời gian dài đủ để làm nhiều chuyện. Thời gian Nghịt lưu Cầu cầu thất giọng rít sào không cần nhiều, chỉ cần kiên trì được 5 giây. Chỉ cần khôi phục nghịt lưu đến 5 giây trước là ok rồi. Cầu cầu trong lông rít gào. Chỉ cần đảo ngược thời gian đến lúc mặt ra tay phá huấy cột sáng là có thả cản được tên này rồi. Thời gian nghịch lưu Không có khả năng nhất thời mắt mặt trợn to Là thời gian pháp tắc Dĩ nhiên là thời gian pháp tắc Thời gian pháp tắc rõ ràng đã bị phụ thần đưa vào danh sách pháp tắc cấm. Tại sao một con lông không không xuất hiện lại có thể dùng được cơ chứ? Bởi vì đến sau, nên mặt cũng không có chứng kiến cao lôi hoa lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Đó là lúc cao lôi hoa tự đào ngược thời gian phục hồi lại cơ thể, lĩnh ngộ được phát tắc cao nhất thời gian phát tắc. Cự trảo cuốn cầu cầu lõm lên ánh sáng. Thời gian bắt đầu nghiệt lưu lại. Đầu tiên sáng thê thần lực trong miệng mặt một lân nửa bay ngược ra. Trở lại trên tay của mặt. Sau đó cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. E. Cơn. Hộp cũng bay lên trên tay mặt. Thần lực và pháp tắc cũng bắt đầu trở về lại chiếc hộp. Thời gian tiếp tục nghiệp lưu. Đã diễn đến cảnh tượng mặt dơ cơn. Hơn. Quy. Rơn, Quy, Quy, E, Cơn dao lên chém lên cơn Hơn, Quy, Rơn, Quy, Quy, E, Cường. hộp 4 giây cố chống đỡ thêm 1 giây Thái Dương câu cầu đổ mồ hôi Khống chế thời gian so với khống chế không gian không biết là khó bao nhiêu lần. Dù sao một cái là yên lặng mà một cái là chuyển động ngược lại. Đoạn đau trong tay mặt chậm rãi dơ lên cao. Đó là hình ảnh ngược lúc mặt chém xuống. Vừa đột nhiên cầu cầu buồn rầu rống lên một tiếng. Một thời gian nghịch lưu ngừng lại. Cầu cầu chỉ kiến trì được bốn giây chỉ có thể đem thời gian rút lui lại đến đoạn mặt dơ hỏa diễm đao lên chém xuống và rồi cái đến sẽ đến một lần nữa cây đao trong tay mặc lại chém lên chiếc hộp và giống như khi này sáng thế thần lực và pháp tắc lại bị văng ra bên ngoài cầu cầu bắc mau bất lấy huyết sắc minh vương và tra lý liều mạng quát lên không cần hai người bọn họ nhiều lời Móng vuốt cầu cầu không chút do dự đưa ra trước Chụp lên quyển trục và ánh sáng thần lực Chết tiệt Cái con súc sinh này Hai cái đó là của ta Mặt điên cuồng gào thét một tiếng Chết tiệt Đối phương lại có thể giở được cái trò thời gian nghịch lưu Làm miếng ăn trong miệng cũng bị bật ra Mặt nổi giận gầm lên một tiếng Huy trưởng đánh về phía móng vuốt cầu cầu. Cút ngay, thăng khốn này cầu cầu không chút yếu thế, một trưởng đánh ngược lại. Tay của hai người đều hướng về phía sáng thế thần lực và pháp tắc. Bùm trưởng đối trưởng tay chụp đột, hai người đều rút lui. Trong tay cầu cầu là một quyển trục sáng thế pháp tắc. Mà sáng thế thân lực lại bị mặt chụp được. Lần này không chút do dự. Mặt lập tức nuốt ngay sáng thế thần lực. Lực lượng nóng bỏng từ trong miệng trào ra. Đi mặt nuốt thần lực liền hét lớn một tiếng vào hư không. Kiểu Phượng Hoàng kêu to con Phượng Hoàng lửa kia bị đánh tan nhưng lại bắt đầu ngưng tụ lại lần nữa. Đây là chỗ tốt của huyện thuốc, bản thể của Phượng Hoàng được mặt mặt trên người. Còn con bị đánh tan sát pháo chỉ là một cái hóa thân. Nâng mặt lên, Phượng Hoàng phá tan vách tường tháp Ba Ben. Trực tiếp bay đi ra ngoài. Bay ra tháp Ba Ben xong, Phượng Hoàng chợt lón sáng. Đột phá không gian trói buộc. Rất nhanh biến mất không thấy không ai có thê đuổi theo một người chạy trối chết. Nhất là khi tên xài bẫy trọ đó lại nắm giữ không gian phát tắc gào. Đáng chết cầu cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ có thể đứng nhìn Phượng Hoàng đang nhanh chống thoát ly khói tầm mắt nó. Mẹ nó cầu cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Quay con mắt đò lòm như máu nhìn đám ma thú ở đây. Mặt đào tẩu. Giận cá thì thất chịu cơn tức giận của cầu cầu cần có người xoa dịu Chỉ tội cho đám ma thú Vừa nổi giận gầm lên một tiếng Cầu cầu biến mất tại chỗ Trong góc một đoàn lôi quang nổ lên Một con ma thú bị cầu cầu làm một phát nát thành hai nữa Ngay sau đó Là con thứ hai Con thứ ba Phần chân tay bị xé ra, cầu cầu hấp lên không trung, sau đó ngửa mặt lên làm một ngụm long viêm. Dưới tác dụng của long viêm, phần chân tay dư ra đó cũng bị tan thành cho bụi. Mà tất cả ma thú ở trong phòng đều không có dám phản kháng. Bọn nó căng bán không thể phán kháng. Bởi hùi ác trên người cầu cầu tỏa ra. Đem đám siêu giai ma thú ác chế gắt sao? Đừng nói phản kháng, muốn động đậy một chút đều trở thành hy vọng xa vời. Rất nhanh, đám ma thú trong tháp Ba Ben đều bị cầu cầu giết không còn một ngống. Ngay cả lão trâu hay cái xác khô lão miêu cũng không được yên thân. Dưới đất chính là thi thể không nguyên vẹn chân tay, có cả những bộ phận bị long viêm thiêu đốt thành thang. Mà dưới lợi trảo của cầu cầu Đám ma thú phòng ngự cỡ nào cũng không được Ngược lại không chết đâm ra lại bị hành hạ đớn đau hơn nữa Giết chết tất cả ma thú xong Cầu cầu giận trợn tròn mát lên Lỗ mũi như muốn phun lửa Cầu cầu bình tĩnh một chút Bình tĩnh một chút Lúc này thắt ai dám tới gần cầu cầu Chi có cửu u cùng mộng ti kết hợp nên thân thể mang theo trí nhớ của mộng ti mới dám tiếp cận cầu cầu. Bàn tay thon dài tinh tế khẽ vồ lên mình cầu cầu mấy cái. Làm cho cầu cầu im lặng một ít. Ngáo ơ. Cường. A. U. Cầu ngẫm đầu lên. Phát ra tiếng hét không cam lòng đinh tai nhức óc tiếng long gầm phẫn nộ vang vọng không ngừng trong không gian chóp tháp ba bên này dù đã lui lại bốn giây rồi không ngờ kết quả lại không hoàn mỹ tại bên trong không gian vũ trụ chứa vô số linh hồn lão ca vẫn đứng yên nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ ông nói từ lúc sáng thế đến giờ vân chưa đi ra ngoài sao Ông cho rằng thiên hạ đều không ăn muối dưới ớt à Ma vương ám phẫn nộ ngẫm đầu Nhìn người áo trắng đầy tức tối như Thế nào Như thế nào mà chưa từng đi ra chứ Vậy năm đó Lúc ta cùng anh cả tranh đấu Là ai ra tay chém ta thành sáu khúc hả Trong thiên hạ trừ ông ra Thì ai có thể làm được việc đó chứ còn có Hơn ngàn năm trước chú ba ra đời Chẳng lẽ không phải là con ông Đừng nói đó là mẫu thần kiếm thằng khác sinh ra Ma vương thầm giận trách mắng uy Ám Mấy chuyện đó tất cả đều do ta làm Người áo trắng buồn rầu nhưng vẫn trả lời khẽ gật đầu với ám Hờ Ma vương ám cười lạnh một tiếng Lạnh lùng nhìn phụ thân Nhìn xem ông già định nói gì nữa đây. Nói chính xác hơn thì đó là một cái ta khác làm. Người áo trắng hơi hơi gật đầu cười nói. Có ý gì? Ánh mắt ma vương ám trở nên rét lạnh. Ám. Đó là một trong ba cơ thể của cha. Vẫn không nói chuyện nảy dở. Lúc này quang minh thần dớt nhẹ giọng nói đó là bí mật lớn nhất của cha. Ba cơ thể cùng chung một suy nghĩ. Ngươi cũng có thể hiểu nôm na là hóa thân ngoại thân đi. Ba cơ thể chung suy nghĩ. Chú chẳng lẽ vẫn không cảm giác vì sao thực lực chú ba mới sinh ra đã yếu sao? Thân là con cú cha. Chú cùng anh sinh ra liền có thực lực cấp thần vương. Nhưng chú ba thì không có. Chẳng lẽ chú cũng không thấy nghi ngờ sao quang minh thần dớt nhẹ giọng nói phụ thần ở trong phiến không gian đại lục chỉ là một trong ba thân thể của cha thôi cũng giống như bây giờ trong mắt con. Đây cũng chỉ là một trong ba cơ thể thôi. Người áo trắng nhẹ giọng nói các con đã đến đây, chứng tỏ các con đã thông qua khảo nghiệm ở dưới đó. Giờ đến nhận nó đi đi theo ta. Mấy đứa? Người áo trắng nói thời gian của ta không còn nhiều nữa. Những gì các người muốn biết Đến lúc đó sẽ hiểu ra tất cả Thời gian không còn nhiều lắm Ma vương ám cảm thấy một tiêu không thích hợp Cha à Quang minh thần dớp nói việc kế tiếp sao cho con đi Cao lôi hòa thẳng nhiên cười Cũng đi theo Các bạn đang nghe truyện tại truyện 496 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 496 ta không ngờ con người được sinh ra như vậy phần 1 sáng thế thần dẫn đường Dọc theo đường đi tất cả linh hồn đều tránh ra hai bên Vô số linh hồn đều chỉnh tề nép sang hai bên Động tác ngay ngắn tạo thành một khung cảnh đồ sộ Nếu những linh hồn này mà là bên lính Thì khung cảnh này đủ đê cho bao nhiêu vị danh tướng ước ao có được Cao lôi hoa cùng thần dớt và ám Ba người nhanh chóng đi theo sau sáng thế thần Vữa rời khỏi phiến cỏ Phật phình trong không gian Cao lôi hoa liền lập tức cảm thấy linh khí trong hư không dày đặc đến bước người Lão cao lập tức nghĩ đến việc tu luyện ở đây Bảo đảm làm ít mà hưởng nhiều Úi Trong lòng cao lôi hoa thầm tính toán Không biết có thể thương lượng với sáng thế thần một chút Nói sáng thế thần nơn Hơn u, Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Cho một mảnh đất hoa viên nhỏ nhỏ. Sau này có thể làm nơi tu luyện cho mấy đứa nhóc nhà mình không? Cũng không biết bay bao lâu cuối cùng sáng thế thần đi ở trước cũng ngừng lại chúng ta đến rồi sao? Cao lôi hoa liền hỏi. Ừ chúng ta đã đến. Sáng thế thần gật đầu. Chỉ tay về phía trước nói bản thể của ta là ở chỗ này. Nhìn theo hướng tây sáng thế thần chỉ phía trước cao lôi hoa liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi tu luyện ở đó. Tại chỗ đó tất cả linh hồn đều tự giác dạt sang chỗ khác thành một chỗ trống rộng lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại thân thể cao lớn đó lặng lặng ngồi yên tu luyện trong phiến hư không tại giữa trung tâm vũ trụ không có một linh hồn này. Vũ trụ rộng lớn mênh mông vô bờ bến Nơi nào mới là trung tâm của vũ trụ đây? Đúng là nhìn bằng mắt thường thì không thể nào xác định được điểm trung tâm Nhưng khi cao lôi hoa nhìn dáng người ngồi yên không di động tại chốn hư không đó Thì một cảm giác kỳ quái sinh ra Tại chỗ mà người đó ngồi chính là trung tâm của vũ trụ này Là điểm khởi đầu của vũ trụ, điểm bức vang Hắn chính là sáng thế thần thực sự Cao lôi hoa không tự chú được hỏi Nhìn bề ngoài, người đó với người áo trắng dẫn cao lôi hoa đến đây giống nhau như đúc. Có khác thì chỉ là dáng người to cao hơn một chút mà thôi Nhưng cùng so sánh giữa hai người Thì hình như người ở giữa trung tâm của vũ trụ này nhìn có phần hơn người áo trắng. Đó giống như là thế. Đó chính là cái khí thế. Thế cu chúa tệ toàn bộ vị diện này. Khí thế làm cho người ta nhịn không được sinh ra cảm giác muốn bái quỳ lạy. Khí chất như vậy mới đúng là lão đại của thế giới chứ. Đây chính xác là sáng thế thần rồi. Cao lôi hoa cười hát hát thầm nghĩ. Sáng thế thần thật sự. Ha ha. Câu này của ngươi thật thú vị. Sáng thế thần áo trắng cười ha ha nói cả ba cái đều là ta. Làm sao biết được cái nào là thật cái nào là giả. À, cuối cùng ta vẫn không hiểu được cái mà ngươi gọi là ba thể chung ý nghĩ là gì nữa. Ngại quá cao lôi hoa ngượng ngùng cười cười từ lúc gặp đến giờ hắn đã coi sáng thế thần áo trắng là một phân thân rồi. Bởi vì thật sự hắn vẫn không hiểu được cái gì là ba thể xác không sao ta có thể hiểu. Dù sao việc này cũng không thể nói một lần là hiểu ngay. Sáng thế thần thật ngoài ý nghĩ mọi người tỏ vẻ anh đây hiểu lòng người. Cảm ơn ngươi đã hiểu. Cao lôi hoa cười hắc hát. Đánh giá một lần nữa vị sáng thế thần ngồi giữa không trung. Hắn có thể cảm giác được một tia thần lực không ngừng từ trong cơ thể sáng thế thần tỏa ra. Sau đó dung nhập khắp cả hư không bản thể của người đang làm cái gì thế duy trì phiến không gian này. Sau đó thực bất đắc dĩ dần dần mở rộng phiến không gian. Sáng thế thần áo trắng làm bộ mặt khổ sở nói Thật bất đắc dĩ Cao lôi hoa hỏi xem ra phiến không gian này có tác dụng đặc thù Đúng vậy Như ngươi suy nghĩ Ha ha, phiến không gian này là nơi chứa tất cả linh hồn Nhưng xem ra quyết định lúc trước là một cái sai lầm Sáng thế thần áo trắng nói tiếp lúc ta sáng tạo toàn bộ thiên địa cũng không nghĩ nhiều đến nơi ở của các linh hồn. Cũng không có nghĩ tới phải xử lý các linh hồn như thế nào. Có lẽ là ngay lúc đó ta sáng tạo thế giới này đã theo đuổi yếu tố hoàn mỹ. Cứ mãi nghĩ sao cho thế giới này hoàn mỹ mà quên bém đi mất làm thế nào để an bài các linh hồn đã khuất này. Dừng một chút, sáng thế thần áo trắng tiếp tục nói sau này. Khi có một linh hồn mới chết xuất hiện, ta cũng không biết phải để hắn ở chỗ nào. Vì thế đành phải tạm thời lợi dụng lực lượng căn nguyên của vũ trụ chế tạo ra một không gian rộng lớn vô bờ khác vũ trụ khác. Để cho nhưng linh hồn có một chỗ tạm ở. Sau đó ta cố gắng tìm phương hướng giải quyết những linh hồn này như thế nào. Nhưng thật đáng tiếc. Nhiều năm trôi qua, với những linh hồn này ta vẫn không có đáp án. Sáng thế thần có chút buồn bực. Vậy, giờ ngươi đã có đáp án rồi chứ? Cao lôi hoa hỏi. Sáng thế thần cười khổ một tiếng không có. Ta không nghĩ ra được đáp án nào vừa ý hết vậy, kêu lão Quan Minh Thần dớt đến đây là làm cái gì? Lão Cao Liếc nhìn sang Quan Minh Thần dớt ở cạnh. Ta đi tới nơi này, có nghĩa là cha đã không nghĩ ra biện pháp xử lý hoàn mỹ, cho nên chúng ta sẽ làm một cái biện pháp xấu nhất. Quan Minh Thần dớt ở bên tiếp lời nói. Cha à, con đã chuẩn bị Thần giớt nhìn sang sáng thế thần nói Đi qua đi Sáng thế thần áo trắng nhẹ giọng nói chúng ta không còn nhiều thời gian lắm Vâng Thần giớt gật đầu Sau đó đi nhanh tới chỗ sáng thế thần ngồi ở giữa không gian vũ trụ này Ma vương ám nhìn chầm chầm vào anh cả của mình Hắn cảm giác hình như thần giớt biết hết tất cả mọi chuyện này Mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chờ một chút. Thần giớt. Ma vương ám liền chụp lấy cổ áo quang minh thần giớt quát nói cho ta biết mọi chuyện ta có quyền được biết. Thần giớt nhẹ nhàng xoa đầu ma vương ám ám. Đây là việc làm của một người anh đầu. Mở tay em mình ra quang minh thần giới đi nhanh tới chỗ cha mình đang ngồi. Thần giớp ta không thích cái tính tự cho mình là đúng của ngươi từ xưa đến nay đã không thích rồi. Ngươi vẫn giống như trước làm ta cực kỳ chán ghét ám chạy theo nói ta chỉ biết. Cái gì ngươi làm được thì ám ta cũng làm được. Thậm chí còn làm tốt hơn ngươi. Hai ngươi đều đi qua. Cao lôi hoa nhìn hai anh em nhà này nói. Cũng tốt. Thêm ám nữa, như vậy có thể tăng thêm xác suốt thành công. Đợi cho ám cùng thần dớt đều đi qua. Sáng thế thần áo trắng nhìn cao lôi hoa, đột nhiên cười nói ngươi khỏi chứ. Người anh em hữu. Đột nhiên giọng điệu của sáng thế thần thay đổi, làm cho cao lôi hoa có chút không quen. Ơi người anh em bé nhỏ của chúng ta hẳn đến từ một vị diện khác. Sáng thế thần nhẹ giọng hỏi ta nghĩ ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Đúng vậy. Điểm ấy thì ngươi rõ ràng hơn ta. Cao lôi hoa cười nói, đối phương là chúa tể toàn bộ vị diện. Có chuyện mũi đó mà cũng không biết thì đâm đầu vào tường mà chết đi. Ngươi cũng thấy đấy, thời gian của ta còn lại không nhiều lắm. Sáng thế thần cười nói ngươi có vấn đề gì thì hỏi nhanh đi. Để ta nghĩ đã Cao lôi hoa gãi đầu Tuy lúc mới đến thì có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhưng thời gian sáng thế thần có hạn Cao lôi hoa không biết nên hỏi chuyện dịch trước đây Suy nghĩ một lát Lão cao hỏi ngươi đã biết ta không phải người vị diện này Như vậy ngươi có biện pháp đưa ta trở về không trở về sao Giỡn ngươi muốn về không nếu muốn ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở về hiện tại ta cũng dư sức mạnh đưa ngươi trở về sáng thế thần nói các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 497 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 497 ta không ngờ con người được sinh ra như vậy phần 2 ý của ngươi là chỉ có thể đưa mình ta trở về. Cao lôi hoa suy nghĩ hỏi. Vậy ý ngươi là sao? Sáng thế thần cười khổ nói. Ta muốn mang cả nhà ta cùng về với ta. Cao lôi hoa nghĩ một lúc mới nói. Ít nhất. Lúc này đây hẳn không muốn chia cách với tĩnh tâm và những đứa trẻ. Cái này chỉ sợ không được rồi. Sáng thế thần cười khổ một tiếng, nhìn quang minh thần dớt và ám đã đến gần chỗ bản thể. Ta không có dư sức mạnh nhiều. Bởi chuyện tiếp theo mà ta làm tiêu tốn rất nhiều sức mạnh của ta. Thậm chí, việc đưa mình ngươi trở về là rất miền cưỡng. Hơn nữa thời gian của ta đã không còn nhiều. Sáng thế thần nói. Vậy ngươi có biện pháp nào để ta tự mình mở một thông đạo đi về không? Cao lôi hoa hỏi Sáng thế thần lắc đầu xuyên qua vị diện trừ phi ngươi trở thành giống như ta, chúa tể của toàn bộ vị diện. Nếu không thì không có khả năng xuyên qua vị diện được. Cao lôi hoa trần chừ. Chẳng lẽ thật sự để hắn tay trắng đến Rồi tay trắng trở về sao Quyết định đi Muốn trở về hay không Sáng thế thần nói Thời gian của ta không còn nhiều đâu Nếu cao lôi hoa tay trắng trở về Vậy thà không quay về còn hơn. Lúc này cao lôi hoa tuyệt đối không thể xa bà xã tỉnh tâm của mình Vậy Chờ ngươi làm xong chuyện này có thể giúp ta đưa cả nhà ta trở về được không? Cao Lôi Hoa nghĩ nghĩ, liền lôi một bước nói, "Cái này ta cũng không nắm chắc cho lắm." Sáng Thế Thần cười khổ một tiếng, hắn chỉ về chốn hư không đầy rẫy những linh hồn nói nhìn những linh hồn đó đi, bởi vì lúc trước không có sắp xếp chu đáo. Cho nên ta chỉ có thể để tử thần cùng Minh Vương đưa linh hồn bọn họ đến chỗ này thôi. Vốn ta đã sáng tạo ra một phiến không gian cho những linh hồn sinh sống. Ta, Sơn Cơn, nghĩ ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ con người các ngươi lại sinh ra như vậy. Ta hoàn toàn xem nhẹ khả năng sinh sản của các ngươi sáng thế thần cười khổ thâm chí làm một câu thiếu văn minh nhất thời trong đầu cao lôi hoa hiện lên năm chữ vàng kế hoạch hóa gia đình mà sinh rồi thì cũng không sao nụ cười sáng thế thần càng chua xót sinh nhiều thì cũng không phải vấn đề to tát gì ai dè các ngươi sinh mau chết càng mau hơn Vô số cuộc chiến tạo thành từng cơn thủy triều linh hồn đồ dồn vào chỗ này. Lúc đầu ta cứ nghĩ chỗ này ít nhất cũng phải đến mấy vạn năm mới đầy linh hồn. Ai dẹp chưa đến mấy ngàn năm mà đã chật nứt rồi. Trong đầu cao lôi hoa lại hiện ra năm chữ vàng nư hòa bình. Phản đối chiến tranh. Mà lúc này, sáng thế thần như bà già kể khổ vì con dâu. Mà cao lôi hoa như bà hàng xóm ngồi chịu trận giờ hết biện pháp rồi. Ông chịu hết nổi rồi. Giờ chỉ còn cách giết hết đám linh hồn này. Rồi tinh lọc. Tịnh độ chuyên chúng thành linh khí nguyên thủy của vũ trụ thôi đó là biện pháp cuối mà ta nghĩ ra. Để xử lý đám linh hồn này ta sẽ tiêu hao một lượng thần lực vô cùng lớn. Đám linh hồn ở đây nhiều vượt sức tưởng tượng của ngươi Hồi xưa sáng tạo ra linh hồn mà đã làm ta mệt gần chết Mà tinh lọc một cái linh hồn cũng không đơn giản hơn việc sáng tạo linh hồn mới chết chứ Có lên làm xong vụ này không nghỉ ngơi triệu năm thì đừng nghĩ đến việc khôi phục lại Triệu năm Cao lôi hoa nghe nói thế thì mồ hôi như thác nước triệu năm sau thì về làm cái rắm ý. Lúc đó chỉ sợ cao lôi hoa chỉ còn khúc xương một chứ đừng nói trở về. Cho dù có thể sống đến lúc đó rồi trở về trái đất sống với gì hả trời? Ma à, người thì không còn nữa. Về để làm gì? Có biện pháp nào mà không cần phải xử lý đám linh hồn không? Cao lôi hoa cố tìm tòi một số điển tích điển cố thần thoại truyền thuyết trên trái đất. Từ từ sáng thế thần. Nếu ta có biện pháp giải quyết đám linh hồn đó thì. Giọng cao lôi hoa nói liếu lại ánh mắt lón lên. Ngươi có biện pháp. Sáng thế thần nhìn cao lôi hoa nếu ngươi có biện pháp hơn ngươi có thể giúp ta bớt tiêu hao thần lực. Thì đưa ngươi trở về tuyệt không thành vấn đề. Hơn nữa đến lúc đó ta chẳng những có thể đưa ngươi trở về. Còn có thể đưa ngươi trở lại đây. Ngươi muốn đi thì đi, muốn về thì về. Cái này xem như là một điều kiện hấp dẫn nhất của sáng thế thần. Nói thật ra, tất cả những linh hồn đó đều do hắn sáng tạo ra. Nếu có biện pháp không cần tinh lọc hay tịnh độ gì gì đó Sáng thế thần tuyệt đối tán thành Phải biết rằng nếu không xử lý chỗ ăn chỗ ở cho những linh hồn này Đến lúc phiến không gian vũ trụ này sẽ không chứa nổi số Thì những linh hồn về lại thế giới nhân loại Chập chập Đến lúc đó Có lẽ con bé vong linh nữ thần kia sẽ mở tuyệt mặt ăn mừng như điên mấy năm trời quá. Đương nhiên. Ta đến từ một vị diện khác. Mà vị diện của ta đã sớm có biện pháp giải quyết linh hồn rồi. Cao lôi hoa gật đầu. Dù sao lúc này cũng là ngựa chết chữa ngựa sống. Cao lôi hoa liền nghĩ tới luận điểm luân hồi trong Phật giáo. Thật sự. Sáng thế thần vui vẻ nói Kỳ thật Sáng thế thần cũng đã nghĩ qua có nên đi hỏi xem Nhưng chúa tể vị diện khác Xử lý vụ này như thế nào Chỉ tiếc sáng thế thần Là một dạng người đẳng cấp cao Nếu tự nhiên xuất hiện Ở vi diện khác Sẽ làm ngòi nổ cho Hai vi diện đại chiến Giờ nghe được cao lôi hoa thế Nhưng biết cách xử lý linh hồn Nhất thời sáng thế thần vô cùng mừng rỡ. Lúc này, ở trong tòa tháp Ba Ben, thi triển thời gian pháp tắc mà vẫn không thay đổi được gì, cầu cầu thét lên tiếng thét lên không cam lòng. Ẩm ỉ một phen, sau tiếng thét vang dội của cầu cầu, tòa tháp Ba Ben cũng bắt đầu không chịu nổi mà chuẩn bị sập. Không tốt, nơi này có lẽ chuẩn bị xong đời. Chúng ta lập tức đi ra ngoài. Tra lý quát. Ô. Cầu cầu ra sức lắc đầu. Trong tay nó vẫn đang cầm quyển trục sáng thế pháp tắc. Tay kia thì cầm hai mảnh hộp bị chém vỡ và cơn. Hơn. Gùi. Rơn. Quy. Quy. Ê. Cơn. Chìa khó tháp ba bên. Kiên quyết không chịu đi ra ngoài. Bởi lúc cao lôi hoa bước chân vào cột sáng thì liên hệ giữa cao lôi hoa và cầu cầu biến mất. Lúc này nó rất bất ăn. Cầu cầu đi ra ngoài, nơi này chuẩn bị sập rồi. Tay cử u vỗ nhẹ lên người cầu cầu. Nhẹ giọng an úi nói. Cầu, cầu cầu cầm lấy quyển trục ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay. Cửu u đi đến bên tai cầu cầu cầu cầu. Trước đi ra ngoài đi. Ngươi đứng ở đây còn không bằng đi ra ngoài tìm cơ hội xử lý thằng khốn mặt kia. Vì ba mà báo thù mặt. Báo thù. Nhất thời. Ánh mắt cầu cầu đỏ lên. Gừ rống lên một tiếng cầu cầu không ở lại nữa. Nó lấy móng vuốt nhấc mấy người tra lý lên cao rồi bay đi. Về phần gã béo thú nhân đáng thương kia thì... À, hoàn thành sứ mệnh xong thì thả cho ngươi tự do ở lại đó đi nhé. Lúc này sáng thế thần và hai người con đầu đang phiến não về chuyện linh hồn. Còn đứa con thử ba mặt thì đang điên cùng tiến hành kế hoạch không chế trên trời dưới đất thiên hạ vô địch của mình. Liệt tân đại lục ngày hôm đó... S -s -s -di. Toàn bộ đại lục lâm vào khủng hoảng. Vô số ma thú trên đại lục. Ngày hôm đó bỗng nhiên không chịu khống chế của loài người, đồng loạt nổi dậy bạo động. Ma thú thể hiện sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng của loài người. Loài người chỉ có hơn 10 vị cường giả thánh cấp, mà bên ma thú cường già siêu dai thì đã hơn trăm đầu. Tất cả sinh vật có trí tuổi đều quỳ lạy sinh thần của mình che chở. Nhưng tiếc thay, bởi những vị thân của họ lúc này cũng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong thần giới, mặt mang theo một đám hồn hợp thể của thần và ma được cải tạo trong ma ngục tiến hành công cụ càng quét thần giới. Mà mặt sau khi nuốt sản thế thần lực thì mạnh mẽ vô song cả thần giới không có ai là đối thú. Toàn bộ thế giới, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 498 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 498 võ trứng và khe hở lịch sử tạo nên anh hùng Hay là anh hùng tạo nên lịch sử? Vấn đề này rất khó nói rõ quan hệ sâu xa bên trong. Có người thì cho rằng loạn thế sinh anh hùng, cũng có người cho rằng anh hùng xuất hiện tạo nên loạn thế. Nhưng kỳ thật tất cả những chuyện này cũng không trọng yếu. Chỉ cần là anh hùng. Vậy nhất định có cơ hội toa sáng. Đúng vậy. Là vàng, luôn sáng. Chỉ trong vòng 2 ngày toàn bộ ma thú đồng loạt bạo loạn. Dù là cao cấp ma thú hỏa diễm sư. Hay là đê giai băng đạn trùm. Thậm chí một số ít ma thú đã được con người thuần hóa cũng có phần rụt rịch. Chuyện này cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mà là do người con thứ ba cuốn sáng thế thần. Mặt đã sớm lên kế hoạch chu đáo. Một tay hắn dựng lên đại thống lĩnh của ma thú Phượng Hoàng Lửa Phi Lợi. Vừa mới xuất hiện đã khống chế đại bộ phận ma thú trên đại lục này. Giờ phút này tất cả ma thú trên toàn đại lục có thực lực ngủ dai trở lên tập hợp lại. Sau đó bắt đầu tấn công vào tất cả sinh vật có trí tuệ khác. Nguyên cũng có một số lượng ma thú thần cấp do được cải tạo nhưng tiếc thay một số đó xuất sư ra đường gặp nạn không may ngã trên tay sát thận cao lôi hoa lúc này trải qua cải tạo mà may mắn không tử ell chỉ còn có năm đầu ma thú một con á long to lớn có huyết thống loài rùa long quy một con hoàng kim vi môn hai con hắc ám ma hổ cùng một con độc giác thú sa đọa Ngoài trừ 5 con ma thú này Còn có một siêu cấp ma thú khác dưới trướng đại thống lĩnh phi lợi đó là Hoàng Kim vi Mông Tiểu Kim Nhưng mà lúc này Tiểu Kim đang dưỡng thương trên đảo nhỏ Không ai biết nó bị gì Hỏi không nói Mà cũng kiên quyết không cùng tham gia chiến dịch tấn công lên đại lục lần này Trước kia Mỗi lần ma thú nổi loạn tấn công đều không có người chỉ huy. Cho nên nhân loại. Tinh linh, thú nhân. Nhưng sinh vật cỏ trí tuệ đều không xem đám ma thú vào mắt. Chỉ đến khi gặp phải lần bạo động này. Tất cả nhân sinh vật có trí tuệ khác mới phát hiện ra thực lực đáng kinh ngạc của ma thú kia. Cơ hồ chỉ trong một đêm. Hơn 10 quốc gia nhân loại trên đại lục đã bị ma thú sang bằng. Đại quân ma thú cùng bạo sở hướng vô địch nhân gian trên đại lục. Lúc này đã là loạn thế. Và rồi, loạn thế xuất hiện, đồng nghĩa anh hùng cũng xuất hiện. Tại trong loạn thế này, nhưng đứa con của lão cao giống như những vị tinh tú chói sáng. Không hề nghi ngờ chúng đã thành những nhân vật cấp anh hùng. Hai ngày gần đây, Trong cuộc chiến đấu giữa Ma Thú cùng các quốc gia thì đội quân Ma Thú đánh đầu thắng đó, khí thế không dư càng nổi. Nhưng vị Thú Hoàng mới lên ngôi, Nguyệt Sư đã cản trở, phá vỡ chiến tích vô địch của quân đoàn Ma Thú. Ma Thú bạo động sau ngày thứ ba. Một đội quân gồm 6 ma thú siêu gia dẫn tầm 2 vạn ma thú bay đến chỗ đế quốc Bi môn Thú Hoàng Nguyệt Sư không nói hai lời. Ra lệnh cho 10 vị cường giả thánh cấp trong tộc Hoàng Kim Sư tộc. Cùng đội quân độc nhãn cự nhân đẩy bưu hãng trực tiếp chặn bước tiến của quân đoàn ma thú. Dưới sự khủng bố của đội quân độc nhãn cự nhân. Đám ma thú bị đánh tan nát te thu sơ mướp. Nguyệt sư chiến thắng nhưng ma thú cỏ trí tuổi thấp kém là một chiến tiết đầy ý nghĩa cho nhân loại. Đây là một thắng lợi mang tính máu chốt. Giấy lên ý chiếc chiến đấu của nhân loại. Ngay sau đó, Con gái lớn của cao lôi hoa, thánh nữ tinh linh tột. Nguyệt Nhị mang theo trăm huyết kỵ sĩ thân đầy máu thành công phá vòng vây rừng rậm tinh linh của đám ma thú. Sau đó lại mang theo tất cả các tinh linh đi ra khỏi khu rừng tinh linh an toàn. Bình an tới đế quốc Bi Mông liên minh với đại quân thú nhân. Đồng thời thuận tiện còn xử lý một nửa đám ma thú vây ngoài rừng rậm cuối cùng. Phải kể đến chiến tích của giáo hoàng quang minh thân điện Saga. Saga không có trực tiếp đánh bại ma thú. Nhưng bằng sự quyết đoán của mình. Cậu đã khiến cho những quốc gia nhân loại vốn nhỏ bé rải rác lần đầu tiên liên minh với nhau chống lại ma thú. Người nào không phục giết. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ đó. Những quốc gia nhỏ bé đó cuối cùng cũng tụ họp lại một chỗ, bàn kế sách chống lại đại quân ma thú, mà thành viên của tổ chức lôi thì liên tục cung cấp những thông tin chính xác mau lẹ cho ba người Nguyệt Sư, Nguyệt Nhị và Saga, để cho cả ba có thể nhanh chóng ra những quyết định hiệu quả bên kia tại bên trong biển sang hô. Chúng thần chi mẫu sinh mệnh nữ thần ôm nhu ôm quả trứng kim cương trong tay. Đứa nhỏ còn chưa có sinh ra thì vị mẫu thần này đã nhanh chóng kiếm một chức mẹ nuôi rồi. Cánh tay trắng nõn nà của sinh mệnh nữ thần mong trớn lên vỏ trứng kim cương. Một tia sinh mệnh tinh thuần được sinh mệnh nữ thần truyền vào trong trứng qua lớp vỏ ngoài. Lúc này Hải hoàng Nguyệt chống thiên tôn kính đứng bên cạnh mẫu thần. Không lâu trước đó, dựa theo lời nói của hải hoàng, bộ tộc xài nhân đã bị lão xóa sổ khỏi lịch sử. Lúc này hải hoàng có chút câu thuốc. Tuy rằng lúc này giữa mình với sinh mệnh nữ thần cũng có chút ít quan hệ. Hơn nữa luận theo thứ bậc mà nói thì lão cao hơn sinh mệnh nữ thần một bậc. Nhưng vị mẫu thần trước mặt hải hoàng thì cực kỳ tự nhiên. Lại nhìn tỉnh tâm ở bên cạnh mẫu thần càng tự nhiên hơn. Tỉnh tâm im lặng ngồi bên người sinh mệnh nữ thần. Có lẽ là bởi vì ở cùng với cao lôi hoa ngốc nghếch này lâu ngày cho nên tỉnh tâm cũng không có cảm giác câu thúc với sinh mệnh nữ thần. Tỉnh tâm con cô còn chưa ra mà đã có linh thức không hổ là con cô và hắn. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng đưa quả trứng kim cương cho tỉnh tâm. a nhận được mẫu thần chúc phúc. Tỉnh tâm ngọt ngào cười, nghe được người khác khích lệ con mình tự nhiên thấy vui rồi. Đã nhiều ngày, đều là mẫu thần cùng tỉnh tâm chăm sóc cho quả trứng này. Báo lúc này, bên ngoài một ngư nhân vệ sĩ lớn tiếng kêu, vọt tiếng vào. Chuyện gì hải hoàng nhớ mày? Không biết có mẫu thần ở trong này hay sao mà còn gọi lớn như vậy chứ. Hải hoàng bệ hạt không tốt. Ma thú dưới biển của chúng ta cũng bắt đầu náo động. Ngư nhân vệ sĩ tiến vào, lớn tiếng đưa tin. Ngay cả trong biển cũng không an phận. Hải hoàng nguyệt chấn thiên nhíu mày. Ma thú trên đại lục bạo động lão cũng biết. Cho nên Tĩnh Tâm mới để cho những thủ hạ của Cao Lôi Hoa đi trợ giúp cho mấy đứa nhỏ của mình. Cao Lôi Hoa không có ở đây. Mọi thú hạ của Cao Lôi Hoa đều do một tay Tĩnh Tâm an bài. Tĩnh Tâm để cho đám độc nhãn cự nhân đến trợ giúp cho Nguyệt Sương ngăn chặn bước tiến của quân đoàn ma thú. Rồi để cho đám huyết kỵ sĩ đi theo Nguyệt Nhị đến trợ giúp rừng rậm tinh linh. Người mà cao lôi hoa lưu lại không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là cao thủ trong cao thú. Về phân con trưởng Saga tạm thời có vẻ nó là an toàn nhất. Cho nên tĩnh tâm chỉ an bài hai người huyết kỵ tướng ca đức và huyết kỵ tướng thần rèn đi bảo vệ Saga. Nếu tình hình nguy cấp thì cứ để cho hai người cưỡng Saga cùng biết lệ ti đi. Còn người khác tĩnh tâm không rảnh mà quan tâm. Xem ra Đám ma thú này muốn chơi lớn rồi Ngay cả ma thú dưới biển mà cũng bắt đầu rối loạn Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên nghiến răng Yên tâm đi, nhóc thiên à Lúc này, sinh mệnh mẫu thần đứng lên, nàng đi tới trước mặt hải hoàng Kiển chân vỗ vỗ đầu hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên Lão cũng không dám so đo tên gọi này Còn phải thoáng nhún chân xuống một chút để cho mẫu thần có thể dề dàng xoa đầu lão ngươi cứ việc mà yên tâm. Nếu có con ma thú nào dám tới đây làm càng. Ta cam đoan sẽ không ngồi yên mà coi đâu. Một lời đó cuốn sinh mệnh mẫu thần như liều thuốc an thần hàng ngoài cho hải hoàng nguyệt chấm thiên. Tiếp tục chú ý chặt đến hành tung hướng đi của đám ma thú đó. Hải hoàng ra mệnh lệnh. Đám ma thú dưới biến này so với trên đại lục không hê kém. Thậm chí còn mạnh hơn đến mấy phần. Thế giới này cùng trái đất không kém nhau bao nhiêu, diện tích đại dương lớn hơn rất nhiều so với đại lục. Do đó số lượng ma thú dưới đáy biển cũng lớn hơn ma thú trên đại lục rất nhiều. Kế tiếp tin tức truyền đến chỗ hải hoàng không ngừng. Ơ, dưới sự quan sát của hải tột, nơi mà đám ma thú tụ tập thì có vẻ như không có ý định tấn công hải tột, mà có vẻ muốn đổ bộ tấn công lục địa. Phát hiện tình huống dị thường đó, thám tử hải tột nhanh chóng đem tin tức này truyền đến cho hải hoàng Nguyệt chống Thiên. Hướng tấn công là lục địa hải hoàng Nơn. Gơn. U. y. Ê, chấm thiên suy nghĩ trong chốc lát nói tiếc chẳng lẽ Bọn chúng muốn dồn tất cả lực lượng tấn công lên đại lục thôi sao ba Làm sao bây giờ Tỉnh tâm lộ ra vẻ khẩn trương Mấy đứa con của nàng đều ở trên đại lục hết mình đi giúp mấy đứa xa ga chứ cái này làm sao mà giúp đây Hải hoàng nguyệt chấm thiên cười khổ không thôi Cái này không thể trách lão có tài mà không có lực. Đại bộ phận những binh đoàn trong biến cả đều không thể lên bờ được. Tuy nhiên nhưng ma thú cường đại trong biển không bị những hạn chế này. Nếu đám ma thú mà lên trên vở, Hải Hoàng cũng không có sức mà để ý. Bản thân Hải Hoàng cũng vô pháp phân thân mà đi, giai đoạn gây cấn này sao lão có thể rời đi được lỡ ma thú tấn công vào thì lấy ai chỉ huy đại quân chống lại? Ba à, còn chưa có tin tức gì cứu lôi sao tĩnh tâm nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng kim cương trong lòng hỏi không có. Hải hoàng lắc đầu, tạm thời không có tin tức của cậu con rể quý hóa. Xem ra cái tên gia hòa cầu cầu tuy đi ra khỏi tháp ba bên nhưng cũng không có đến gặp tĩnh tâm. Tin tức cao lôi hoa tạm thời bị phong bế ở Đinh Tháp tĩnh Tâm không biết. Không biết cái tên gia hỏa cầu cầu hai ngày này đang làm cái gì nữa. Báo chỉ trong chốc lát đã có người đưa tin. Nói, hải hoàng bệ hạ. Các ma thú dưới đáy biển đã bắt đầu tụ họp lại. Hòn nư có vẻ mục tiêu của bọn họ lần này không phải là đại lục. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại thám tử nói có người đoán mục tiêu lần này của đám ma thú là hải tộc chúng ta. Sắc mặt hải hoàng nhất thời trầm xuống. Những thành viên không có sức chiến đấu của hải tộc đã an trí tốt chưa? Hải hoàng nói. Hết thảy đã an bài xong. Một binh lính phụ trách tình báo đi lên. Đáp. Được rồi. Chuẩn bị một chút. Hải hoàng lạnh lùng nói. Nhiều năm nắm quyền cai quảng đại dương đây êm ạ, lão cũng muốn có chút náo như Lôi, vì sao giờ vẫn chưa trở về? Tỉnh tâm nhẹ vỗ về vỏ trứng trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Giống như cảm nhận được tỉnh tâm đang lo lắng. Quà trứng kim cương rung lên. Tự hồ đang an úi mẹ mình. Tỉnh tâm cười vô về vỏ trứng chính nàng đến bây giờ còn không dám tưởng tượng quả trứng lớn như vậy lại có thể biết an ủi mình yên tâm đi ta có thể cảm giác được lúc này hắn không việc gì sinh mệnh mẫu thần vỗ về tĩnh tâm nhẹ giọng an ủi nói ôm ôm quả trứng kim cương trong tay tĩnh tâm tiếp tục run lên đồng thời ngón tay của tĩnh tâm Một khe nước nho nhỏ bắt đầu lan ra trên lót vỏ trứng kim cương này. Xem ra lần này, ngay cả đứa nhỏ của cao lôi hoa cũng không nhịn được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 499 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 499 Long Phượng Trình Tường khe hở trên vỏ trướng rất nhỏ nhỏ đến nỗi mọi người không sao nhận ra là đứa nhỏ đang cố gắng phá vỡ vỏ trướng đi ra. Và khe hở đó chính là thành quả đầu tiên của đứa nhỏ. Nhiều năm về sau, Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên vẫn cảm thấy kiêu ngạo khi cháu ngoại mình có một lớp vỏ trướng cứng như vậy. Một vỏ trứng mà từ xưa đến nay hải tục chưa từng có. Vỏ kim cương. Nhưng con của lão cao thì không hề kiêu ngạo. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng ghét tận xương tùy cái vỏ đó. Lý do rất đơn giản cái vỏ đó quá cứng. Làm hại nó hấp thu thần lực của mẹ nó. Thế mà chỉ có thể phá nước được một chút. Sau đó nghi ngơi mãi mới có sức phá vỡ tiếp xem ra ma thú sẽ ra tay với hải tộc đây. Ra lệnh cho mọi người cẩn thận dò xét đối phương, luôn luôn báo mọi hành động của đối phương từng giây từng phút cho ta. Hải hoàng Nguyệt Chấm Thiên nói đồng thời cho mọi người dân không có sức chiến đấu tận lực lui xa khỏi chiến trưởng. Vâng, hải hoàng bệ hạ. Binh lính hải tộc lui ra. Đi truyền lệnh của Hải Hoàng liên tục ra những đạo mệnh lệnh xong, Hải Hoàng hít sâu, ngẩng mặt lên trời, trong đầu nhớ lại nhưng hành động điên cuồng của ma thú sáng đây, nhưng hành động ngoài suy nghĩ thế này của ma thú, chắc chắn là có người đứng sơn. A u i. Hải Hoàng Nguyệt Chấn thiên nhẹ giọng nói, cái này mà cũng nói. Nếu không có sai bảo, ma thú chỉ năm sẽ bảy sao lại có thể phát sinh bạo động. Sinh mệnh nữ thần đứng lên ánh mắt xinh đẹp lón lên hàng quang nhọn hoác chú ý. Nhóc thiên, chuẩn bị một chút đi. Chuyện gì? Hải hoàng nguyệt chấm thiên nói. Có khách đến. Sinh mệnh nữ thần cười lạnh nói. Hải hoàng nguyệt chấn thiên cũng cả kinh. Chung quanh không có một tia năng lượng dao động. Ngay cả lão cũng không cảm giác được khác khát thưởng. Xuất hiện đi bằng một chút bản lĩnh thấp bé của ngươi thế này cũng đừng đi tới đi lui trước mặt ta biểu diễn. Trên mặt sinh mệnh nữ thần lộ ra vẻ khinh thường chỉ có một chút kỹ thuật nho nhỏ bé như sợi lông mà cũng nhảy nhót trước mặt nàng. Tôn kính mẫu thần Xin tha thử cho hành vi của chúng ta Chúng ta thật sự không muốn quấy rầy người Một trận cười âm hiểm truyền đến Tiếp theo Một cổ khí tức cùng lại với khí tức ma xuất hiện Tràn ngập toàn bộ căn phòng Sau cơn ma khí ba bóng người chậm rãi đi vào trong phòng Nhìn qua Rất giống cơ thể thần ma kết hợp quái dị là trên người bọn họ có khí tức của ma nhưng đồng thời lại có cơ thể tiêu chuẩn của các vị thần. Hải Hoàng Nguyệt Chống Thiên Châu Mày, ba tên này làm ông nhớ đến hôm hôn lễ của Cao Lôi Hoa và tĩnh Tâm. Gã Phong Thần xuất hiện. Cái gã Phong Thần hôm đó bị Cao Lôi Hoa chém chết cũng có khí tức giống như ba người này. Không phải nói là ba người này có khí tức giống gã phong thần. Khi cổ khí tức ma này xuất hiện, Tỉnh Tâm nhíu mày, cổ khí tức này làm Tỉnh Tâm không thoải mái. Cảm giác âm lành tà ác làm cho Tỉnh Tâm thấy ghê tởm. nâng, gương cơn a, mơ giác được mẹ Minh không khỏi. Quả trứng kim cương trong tay Tỉnh Tâm khẽ rung lên. Bảo vệ mẹ là nghĩa vụ không bao giờ tự bỏ của những người con. Cổ ma khí làm cho mẹ tỉnh tâm cảm thấy khó chịu. Thì quà trứng cũng cảm thấy khó chịu. Bên trong khe hở. Một đôi mắt đen lón sáng lên như vì sao trong đêm tối. Sau đó, đứa nhỏ hành động. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cổ hấp lực khống lồ vô cùng lớn từ trong khe hở phát ra. Khí thức ma đầy phòng trong nháy mắt bị hút vào bên trong quả trứng. Khí thế bị phá. Khí thức phỏng ra ngoài bị người ta mạnh mẽ cơn. hương Quy. Rơn. Quy. Quy. Ê. Bương. Lấy. Ê. Ba người đồng loạt ớt ra một ngụm máu tươi. Ba người xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng so với việc thân thể bị thương thì đối với ba người cũng không xi si nhẹ bao nhiêu. Bởi, khi thấy khí thế mà ba người phóng ra liền bị phá tan một cách dễ dàng như vậy. Tâm lý của ba người đã bị tổn thương nặng nề. Ba bóng người nhất thời khẩn trương nhìn trong phòng. Bọn họ rất rõ ràng, vừa rồi mẫu thần không hề ra tay.